Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sợ, nhanh chóng buông tay Trường anh Anh giúp cô muốn làm gì Trầm ám dỗ mắt nhìn cô Anh muốn quyệp nợ Vân Yên Vân Yên, video mà dè có trầm ám Làm cho kinh ngạc Sau đó anh vẫn luôn đi theo cô ở phía sau Bất kể cô nói cái gì thì anh cũng không rời một tấc Cô đuổi anh đi Anh giả điếc Cô không để ý tới anh Anh đi tới cuối rời cô Cô đánh anh, về mặt anh rung túng cứ đứng thay chỗ, mặc cô đánh chửi, giống như bị cô đánh anh còn thấy thật vui. Vân Yên hoàn toàn không thể làm gì được anh, cô đánh anh đến mệt mỏi rồi, thua tay lại quay đầu qua một bên, không thèm nhìn anh nữa. Đối với cha bám mà nói, Vân Yên đối với anh như thế nào cũng được, nhưng chỉ cần cô không nhìn anh nữa, chuyện này thật sự làm anh chịu không nổi. Anh túm góc áo của cô, không đánh nữa sao? Vân Yên, mệt rồi, đói bụng. Không nữa rồi Tránh ra Trầm mám thật đúng là không dê một tiếng Đi mất rồi Nửa ngày Vân Yên cũng không nghe được tiếng động gì nữa Cô quay đầu lại phát hiện Trầm mám không có trong phòng ngủ Cô do dự một chút Không tiếng động đứng dậy Ló đầu ra khỏi cửa nhìn Trong hành lang cũng không thấy trầm mám đâu Thật sự đi rồi Trong nhấy mắt cô ngẩn ngơ Không biết rõ bản thân là đang vừa vẻ hay đang mất mát nữa Hoặc chỉ đơn thuần nhẹ nhóm thở ra một hơi Mãi đến khi nghe tiếng động truyền ra từ trong bếp Tiếng lách tách từ dầu sôi trên chảo Cô mới hồi thần lại Tên vai ác này Vậy mà còn biết nấu đồ ăn Vân nhiên có chút hoài nghi lỗ thanh của mình có phải sẽ ra chút vấn đề gì rồi hay không Cô do dự bước ra ngoài Đi tới phòng bếp Trên mặt ăn bày một cái mâm nhỏ Bên trên là hai trứng lòng đào vừa được chiên xong Lúc này chầm ám đang dắt hành Anh cúi đầu Động tác có chút vụng về Nhìn thấy cô tới Anh lập tức bùng dao cùng với cây hành còn một nửa Đi qua bưng mâm ra Anh ngừng ở trước mặt cô Ăn thôi Hôm nay Vân Yên dậy muộn Sàn Nguyên lúc trưa cũng không ăn được mấy miếng Bây giờ cô thật sự có chút đói bụng Hơn nữa người vẫn luôn được cô chăm sóc Cho tới nay đột nhiên làm đồ ăn cho cô ăn Cô khá tỏa mò không biết sẽ là hương vị gì Nhưng không được Hiện tại đang là thời kỳ đặc biệt Cô ăn đồ ăn của anh làm Vậy coi là chuyện gì xảy ra Không phải tương đương với chuyện Cô ta thứ cho anh sao? Không ăn Vân Yên chịu đựng mà giờ tầm mắt Xoay người đi mắt Cô ngồi xuống ghế sofa Ấn điều khiển mở tivi lên Làm bộ như không có hứng thú gì với chứng ốp la của anh Nhưng mà cùng với tiếng tivi vang lên Là tiếng bụng cô kêu rột rột Trầm ám giữa mắt cười nhẹ Đi qua đặt chén ốp la ở trên bàn trà Cái gì cũng chưa nói Mà quay lại trong phòng bếp sắt hành tiếp Vân Yên liếc mắt ngó anh một cái Ánh mắt thật nhanh đã quay trở lại nhìn tivi một lần nữa Trên mặt cô không ngợn sóng, không hoàn đổi canh Người mùi thơm bay ra từ trong phòng bếp Cô trộm nuốt nước miếng một cái Chỉ chốc lát sau Trầm mám lấy bưng thêm một bọc nhỏ đi ra Cô liếc mắt một cái Lần này là cơm trên trứng Đế đĩa chạm lên mặt bàn trà Cạch nhẹ một tiếng Một bóng người tiến lại gần cô Trầm mám đột nhiên khom lưng Nắm lấy tay cô Và nhìn theo bản năng giữ anh lại Sau đó cảm giác được là mắt tay mình lạnh lạnh Vì anh nhét cho cầm một chiếc muỗng Trước kia đều là em làm cho anh ăn Trầm ám đứng thẳng người Coi như anh báo đáp em Vân Yên suy nghĩ Trầm mám nói cũng có đạo lý Trước kia cô chăm sóc anh thật tốt nha Đồ gì ngon đều muốn cho anh ăn Cô không biết nấu cơm Còn vì anh mà đi nghiên cứu cách làm Làm xong rồi người ta còn không chịu tự mình ăn Cô liền chịu thương chịu khó Đút từng muỗng từng muỗng cho anh ăn Nhớ tới mấy chuyện này Vân Yên càng thức giận hơn Rõ ràng anh đã khôi phục bình thường từ rất sớm, còn mỗi ngày ra thành tên ngốc để được cô đồng tính. Lúc nhìn cô chăm sóc anh như trẻ em, thì anh suy nghĩ cái gì? Sợ rằng trong lòng anh đang vộn trộm cười cô đi. Cô buồn cái muỗng, sắc mặt không tốt ngẩng đầu nhìn anh. Anh khôi phục lại, đã hơn hai tháng rồi đi. Trầm ám nhất thới không nói gì. và như nhất quyết không bỏ qua nhìn anh. Thật lâu sau, anh lắc lắc đầu nói. Không phải... Anh còn muốn tiếp tục lừa gạt tôi đúng không? Nhưng tôi đã sớm tri giámmắt cắt ngang. Ở ngày thứ ba em gả cho anh, anh đã khôi phục rồi. Những lời còn lại kẹt trong cổ họng Vân Yên, biểu tình của cô trống rõ một giây. Cô ngơ ngác nhìn anh. Vậy, vậy anh Vì sao lại đi theo em đúng không? Trà mám thầm cười. Ngay từ đầu là muốn xác định một số chuyện. Sau đó, ánh mắt của trà mám độ vào ánh mắt của Vân Yên